các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khả quan, vì vốn dĩ hắn và tôi cùng một thầy, chính là Triệu Tử Long Quan Nhân. Việc này do phía chúng tôi dạy dỗ không tốt, nên hậu quả mới như thế này. Nhưng hôm nay tôi xin sự giúp đỡ từ Hỏa Tường Quân Kỳ Lân và Hắc Hồ Quan Mạnh Dần. Cho tôi xin sự giúp đỡ từ hai vị. Hắc Hồ Quan Mạnh Dần chính là Hà, người thuộc về âm tỳ. Lược khi âm của Hà là thuần khiết, còn Hỏa Tường Quân thì mang khí thiên thuần khiết, còn tôi thì mang khí dương trần nhân gian cũng thuần khiết kết hợp ban loại khí lập trận, thiên âm trận, đại tam giới ấn ngục càng khôn. Chỉ có trận này mới giam được hắn và đưa hắn về âm ti sử tử, nhưng muốn trận pháp này không bị phá vỡ, phải đánh cho hắn cạn kiệt khí lực. Xin các vị giúp sức cho tôi. Đây là lời thỉnh cầu, kính mong hòa tướng quân cùng hắc hộ quan mạnh dân hỗ trợ giúp sức. Sự thật thì trận pháp này cần khí thiên của Lai, vì có thiên hỏa thiêu thì hắn mới khó lòng chống đỡ. Trong năm vị pháp sư thiên giới, thì chỉ có Lai là thi triển thiên hỏa tốt nhất và hợp tác với Hà. Bản thân Hà có thể tạo ra âm lôi, nếu kết hợp với Lai sẽ ra một chiêu thức hiếm gặp trong nhân gian, đó là Đại Thiên Hỏa Hắc Lôi và thêm phần phong trấn thuật của Lục Tinh thì quả thật lại chiêu thức có thể nói là sát thương cực lớn. Nó cũng có thể nhìn nhận theo hướng khác là Lục Tinh mang trong mình khí rồng, Hà mang khí hắc hồ, Lai mang khí hỏa quyền, những sinh vật linh thú truyền thuyết, quả là trận pháp mang tên Thiên Âm Trần. Đại tam giới ấn ngục càn khôn. Xét là trận pháp thiên địa ấn có lực phong ấn cực mạnh, các tướng quân còn lại như hiểu việc, nên đàn nói nhỏ với Hoa, Văn và Viên âm thầm đi về bốn hướng tạo ra một trận pháp mang tên là Tứ trụ khí linh, đại trận vĩ cường. Hạ bước lên nhìn Lai like, cười nhẹ, sau đó thì quay sang Lục Tinh nhẹ giọng đáp kèm nụ cười rạng rỡ. Ông hỏa tướng quân này chắc chắn sử tên kia rồi. Còn bản thân tôi, tôi sẽ hết mình. Mấy khi được giao chiến với những người cùng chí hướng Tôi không mấy ngần ngại đâu, tôi sẽ chỉ kinh duy linh trận pháp. Lục Đình hãy tạo kết giới trận, còn việc vắt kiệt sức hắn thì tôi thết nghĩ Lai là hợp lý. Trận này tôi có nghe thầy tôi từng nói rồi. Mỗi người một việc, chờ có cơ hội từ Lai và khi kẻ địch sơ hở, cả ba cùng kết hợp một đòn knock out đưa hắn vào kết giới điểm trì. Hỏa tường quân, thấy thế nào? Lai nhìn sang tên Thiên Tiếu, vẫn cứ đứng cười khùng khùng điên điên rạng rãi. Khi đó Lai quan sát một lượt rồi nói, "Kế hoạch hay đấy." Tôi đồng ý đánh nhanh rút gọn thôi. Hắn thành thạo song kiếm, vậy thì tôi sẽ hạ hắn bằng tam kiếm phái. Lai quay sang hòa quan lớn. "Này ông Hoa, cho tôi lượng hai thanh song kiếm của ông, tôi cần cho trận chiến, ném sang đây." Hoa nhẹ tháo kiếm bên hông ném sang Lai, mồm chêm chép nói lớn. "Này này ông nhỏ, xài tam kiếm phải coi chừng đất tái đất chân nhé. Cái nào không biết qua ôm đầu gối anh, anh chỉ bảo cho vài chiêu, đánh là phải đánh tẹt ga nhà chú." Phe ngoài của mẹ anh tạo trận phòng vây, cứ chơi đi chú hỏa. Lai Lức Siao Gạ Hoa rồi quay sang tên Thiên Tiếu gần giọng quát lớn. Hà và Lục Tinh cùng quay sang hướng hắn đang đứng. "Ngượng Thiên Tiếu, mẹ kiếp tên biến thái nhà ngươi, tự sướng thế là đủ rồi, bây giờ thì đi trầu tội trạng của ngươi đi." Mẹ nó nhìn bản mặt người đến tiêu chảy còn khó đi, bao nhiêu tài cán trổ ra hết đi. Lúc này thì hắn ngừng cười nhìn sang Lai, đôi mắt của hắn dần đỏ lên. Hắn đưa hai tay ra hai bên miệng lẩm bẩm, thì lập tức mảnh vỡ của viên xá lời, các tinh phách của quỷ binh ngại vương nhìn năm, quỷ dạ xoa, tinh vương mạch máu, những tên vừa bị các tướng quân giết xong, các tinh phách cứ bay về nhập thể vào hắn. Bỗng hắn cười khanh khách, một nụ cười như vạn quỷ tề thành, cổ nam có nữ, giọng cười vang dội làm phá vỡ không gian nơi này. Sau chừng cười thân hình của hắn vặn vẹo, miệng hắn mọc ra hai cái nanh dài, trên đầu lú ra hai cái sừng vừa sắc vừa nhọn như quỷ sai. Tóc của hắn trắng bạch bay phất phơ trong gió, ngón tay bỗng dài hoàng ra và cũng sắc nhọn không kém phần. Trong nháy mắt, hắn thay đổi hoàn toàn, toàn thân mang làn da trắng bạch. Hắn đã trở về nguyên thân của hắn. Hắn nhẹ đưa tay rút hai thanh kiếm ra khỏi khung hồng, giọng điệu coi thường khiêu khích. "Điền Lục Tinh phải chật vật rồi, để xem nào, Hỏa Tường Quân, quan mãnh dần nhân Lục Tinh, bà ngươi sẽ làm gì đây? Đến đây đi, cho ta thấy thực lực nào." Lai bước lên kèm theo giọng nói như ra lệnh. "Bắt đầu thôi, khai trận." Hà Liên giật lùi về sau, tay bất ấn chỉ kinh, lập tức bóng vệ binh bao phủ xung quanh Hà. Trên mặt Hà là vị Hắc Hồ đang nhanh nhanh gầm gừ thành tiếng, hai bên Hà là hai tướng quân hùng đồng mã diện, dựng như bảo vệ hai chỉ kinh. Ở phía Hà không ngừng tỏa ra hắc khí lao ra, rồi cuộn thành cơn lốc cứ xoay chuyển quanh quần bên Hà. Lục Tinh thì phi thân phóng lên trên, tay kết ấn tạo kết giới. Một luồng đại khí từ lục tinh toàn gia phong tỏa một vòng đất rộng, từ kết giới có hư ảnh một con rồng đang uốn lượn mang theo tiếng gầm thét vang dội trời cao. Lai lấy thân khúc ngồi tinh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net